Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh uống Chỗ này của anh đã có một chén Anh làm hại cho nên anh phải chịu trách nhiệm liền buông ra giọng điệu bá đạo Hôm nay có rảnh không? Ơn à... Hôm nay sau khi cửa tiệm đóng cửa Lưu lại một chút cho anh Vì... vì cái gì? Khúc túc liếc xéo bộ sáng vẻ mặt mờ mịt Phát giác cô hoàn toàn không có tự giác thân là bạn gái Hẹn hò Thản nhiên nói a, Cô cảm giác trên mặt nóng rác một mảnh. Em không cần đèn thùng, lên lấy tầm bình tĩnh là được. Xem cô biểu lộ khốn quẫn, hiểu được cô còn chưa quen quan hệ mới của bọn họ. Mới, mới không có. Miệng cô cứng ngắc nói, chỉ là hẹn hò mà thôi, cô sẽ không sợ. Em đi mau lên. Hắn nhịn không được đưa tay sờ nhẹ gò má đỏ rừng rực của cô. Anh, anh... Cô chấn động, hắn làm sao có thể hiền nhiên sờ cô như vậy. Nhanh đi làm việc. Hắn điểm nhiên như không, đem tầm mắt trở lại trước màn hình điện thoại, lại gửi điện trả lời. Đáng giận, hắn rõ ràng là cố ý nhiễu loạn cô. Tức Ngọc Nhi thở phì phì đi trở lại vào trong, liếc nhìn thời gian một cái. Cách thời gian tiệm đóng cửa khá lâu, hắn thật muốn vẫn ngồi chỗ này đợi cô. Tức Ngọc Nhi chừng mắt hắn, muốn dùng niệm lực đem hắn đuổi đi. Chừng được mệt mỏi, ca người lầm vào trầm tư. Mấy phút đồng hồ sau đi trở về bên cạnh bàn khúc túc. Anh... muốn hay không đi xung quanh một chút? Em muốn giúp anh sao? Nếu như vậy, hắn có thể suy xét. Em phải làm việc. Anh ở chỗ này đợi là được. Hắn muốn cho cô tự giác trong việc bọn họ đang kết giao. Em là sợ anh buồn chán. Hơn nữa... Lúc này kẻ kia ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tính của cô trong công việc Sẽ không Tiếng chuông gió vang lên Cô phản xạo quay đầu Người tới chính là đối tượng thần gặn lần trước Tất tiểu thư, xin chào Lâm ngũ thục cũng đã gặp cô rồi Ngại ngùng chào hỏi Anh Lâm, xin chào, mời ngồi Tức học nhi muốn đi tới trước ngành đón Tay là bị người đàn ông bên cạnh một phát bắt được Anh làm cái gì? Không có gì Vậy anh còn không buông ra Cô như vậy sẽ không thể làm việc Em ở tại chỗ này Đường tiểu thư tự nhiên sẽ đi hướng phó Anh mồm mực không cho em đi Là ghen á Cô thuật tiện hỏi Dừng vài giây sắc mặt lại đỏ bừng một mảnh Đúng Hắn cầu dẫn khóe miệng Cô gái này phản ứng cực kỳ đáng yêu Cô thở dốc vì kinh ngạc Hắn như thế nào lại không ngượng miệng mà nói ra Tất tiểu thư Cô sinh mệnh sao Lầm ngữ thực chính mình đi tới Cô ấy rất tốt Khúc túc nắm chặt tay của cô Vẫn là không tha Kỳ thực là bà Tất muốn tôi tìm thời gian Tới ngồi một chút Tôi cũng cảm thấy nơi này không tệ Hắn đầy đầy kính mắt Nói cực kỳ thành khẩn và thông thả Thật là rất cảm tạ cổ vũ của anh rồi Từ nay về sau quán nhỏ mong rằng anh duy trì đến Tôi trước pha lì trà Mời anh đếm thử xem sao Đường thanh ân không biết từ chỗ nào xuất hiện, túm lấy lầm ngữ thực bước đi. Người bạn này của em không tệ. Khúc túc gật đầu tán thưởng. Mau buông tay ra. Cô không biết hướng mắt đi nhìn nơi nào. Hắn khẽ cười một tiếng, tại trên mua bàn tay của cô khẽ hôn một cái, mới buông cô ra. Cô chấn động, tay vội vàng co lại ra sau lưng, thẳng theo dõi gương mặt tuần lãng đẹp đẽ của hắn. Sau đó chạy trối chết. Số mát từ từ quét Ngọc Nhi khom lưng ở bầu trời đêm Trên đêm chiếu dọa một đôi nằm nữ gắn bó mà đi Bầu không khí yên tĩnh nhiệt độ không khí sàng khoái Hết thảy đều rất tốt đẹp Chỉ tiếc cô gái cùng đi Sắc mặt vô cùng trầm trọng khẩn trương Phá hủy cả hình ảnh Anh của anh Tay Tất Ngọc Nhi ánh mắt không biết nên đặt chỗ nào Lắp bắp muốn nói lại thôi Không được sao Khúc túc cử động nắm hai tay giao nhau Sơ cao biểu lộ rất khiêu khích a Quá mất mặt Anh không cần phải sơ cao như vậy đâu Mau buông ra tôi học nhì hết nhìn đông tới tây Rất sợ bị người khác bắt gặp Em thả lỏng một chút Đấy mắt hắn tiết ra vui vẻ Phản ứng của cô luôn thú vị như thế Làm sao có thể Cô nhỏ giọng lầm bầm Ngựa ngùng tùy ý hắn nắm Khúc quản lý Anh không biết là chúng ta như vậy rất phiền toái sao? Anh đã không phải cấp trên của em rồi. Anh đề nghị em đổi lại sưng hô để có thể tốt hơn. Ngữ khí của hắn nghe tuy là rất thoải mái, nhưng tất ngọc nhi rõ ràng hiểu được. Nếu như không thuận theo ý của hắn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện